ควิกและส s n ว์โชว์ฮายฮายฮา u เติมอี n โชว์หนึ่งกับสโนว์และควิกผมคือควิกฉั n คือสโนว์คนที่ควิกชื่นชมมากที่สุ n ข้อพิพา h เรื่องการกู้เงินที่ไม่ i ด้ชำ c ô ท a น้อยกินมากกินมากแต่ฉันให ủ thân anh bạn mình ngồi mốc mép cả ngày Valentine mà không nhận được màu sô-cola nào đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra ai ăn không hết ai lần không ra lại còn phải hỏi Quick biết không mỗi dịp Valentine là tôi lại nhận được cả núi sô-cola ăn không hết cho cũng không hết thế cứ để tích vào đấy hôm rồi bị hỏng cầm đống phải mang s ô c ô l a ra vườn bón cây đi nha vậy nên Quick thấy cây táo nhà tôi trồng có tốt không tưởng là cây cây táo nhà Snow tốt là nhờ con mực của nhà Snow này con mực nào mà con mực c ú n tây ban nha lông sù s á n h điệu chứ phải c ú n ta được m t Quick g ọ i con mực với tôi cứ con nào màu đen thì tôi gọi là mực hết. à mà hôm nay snow cũng mặc một bộ đồ đen ấ y nhỉ, c ô muốn tôi gọi là này này cứ thử xem nếu muốn valentine năm sau mà có sô cô la ăn thừa của tôi thì hãy đối xử với tử tế với snow này nhá. quýt có thấy ai được như quýt không? valentine lại nhận được quà của một người bạn là quýt quá may mắn hay là bởi vì tôi là một người bạn sống quá t ì n h c thôi snow đừng tranh thủ pi hình ảnh của snow đi. thiếu gì người dù chỉ là bạn bè nhưng người ta vẫn gửi quà tặng cho nhau nhân ngày valentine. nghe nhá, thư của nguyễn đình nam và số điện thoại 0984 584926 ở địa chỉ lonely star 4 1 0 n g a gmail com gửi tới gật cu ở số điện thoại 0984-209-275 ở địa chỉ thu hiền info yahoo com dành cho một người bạn nếu cứ mãi nhìn về những thứ mình đã bỏ lại bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được những gì ở phía trước bạn bản chất của con người v ụ n dĩ rất mạnh mẽ chỉ là đại đa số thích làm mình trở nên yếu đuối để dựa dẫm để tìm kiếm một ánh mắt để ai đó quan tâm nếu đã quyết định là từ bỏ thì đừng l ê n ngại ngần gì với quyết định của mình cả. một dấu chấm không phải là sẽ kết thúc tất cả, bởi vì xung quanh bạn vẫn còn những dấu câu cung bậc cảm xúc khác, những dấu phẩy vẫn đang tiếp nối, những dấu hỏi đang chờ câu trả lời ở phía trước. hãy tin là mỗi dấu chấm là một sự kết thúc và cũng mở ra một khởi đầu mới. Happy Valentine's Day. hy vọng yêu cầu của em sẽ được phát sóng vì em rất muốn biết cảm giác của cô ấy khi nghe được anh chị truyền món quà này. c a k h ú c Sleeping to Dream" của Jason Mraz. Hmm. đặt dấu hỏi về tình bạn này đ ấ y nha. dream about you, and I'm so damn tired of having to live without you. But I, I don't mind. I'm sleeping and dreaming about you, and I'm so tired. In the riches, your eyes, your lips, your hair, well you were everywhere out there. But I woke up in the ditches. I hit the light and I thought you might be here, but you were nowhere. Oh love, well, you a r e nowhere at home. And as I lay me back to sleep.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 Just a little lullaby to keep myself from crying myself. A little lullaby to keep. Just a little lullaby to keep myself from crying myself. A little lullaby to keep my eyes f m always crying. just a little lullaby. Once I dry my eyes, I'll climb. All n i g t sleeping a d r e a m about you, and I'm so damn tired. t r y n to live without you, but I I don't mind. I'm sleeping a dream about you, and I'm so tired. Email gửi tới địa chỉ mùa hoa cải bên sông .1@gmail.com. a Cậu có biết tớ giận cậu bao nhiêu thì tớ lại càng thương cậu bấy nhiêu. Rốt cuộc cả tớ và cậu đều đáng thương. Chuyện của chúng ta chưa kịp bắt đầu nhưng đã kết thúc. Đó là cách tớ chọn, dù tớ không hề muốn. Cậu biết khi cậu đau, tớ còn đau hơn. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều vì những gì cậu đã làm cho tớ. Tớ cảm động đến rơi nước mắt khi cậu bỏ thời gian để tìm bằng được loài hoa tớ yêu thích. Ngày cậu hỏi tớ câu hỏi đó, tớ thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. nhưng rồi sau đó tôi chợt nhận ra rằng cậu không thuộc về tớ mọi thứ trong tớ như vỡ vụ nhưng tớ sẽ không khóc đâu bởi tớ luôn kiên cường nghị lực và có niềm tin như loài hoa tớ yêu mà cậu hãy tự tin lên nhé tớ muốn lại nhìn thấy một con người tự tin như trước anh chị làm ơn hãy gửi tặng em và cậu ấy ca khúc r e n a t e của Bruno Mars với lời nhắn hãy tự tin và cười lên nhé tớ thương cậu nhiều lắm đó tớ ngốc lắm nhỉ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 I don't do the same. thân mến để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô và Giao Thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h ô t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn i c now người cùng cơ quan mà yêu nhau thì làm sao n h ỉ này Quick đừng làm tôi sợ n h é ngồi dịch ra đằng kia đi ôi Snow cũng đừng tỏ ra sợ sệt đi Snow thì có sợ cái gì bao giờ đâu. Tôi không sợ cái gì nhưng mà tôi sợ con người đặc biệt là Quyết. Thế sao Snow suốt ngày rủ tôi đi ăn đi uống rồi đi xem phim đi chơi? Bởi vì tôi thương q u y c k cô đơn lủi thủi mình chứ sao? Thế Snow đã thương thì sao Snow không thương chót đi? Này đừng có định vượt quá giới hạn. We are just friends. Lại tưởng bờ rồi. Tôi nói là thương cho chót nghĩa là Snow đã rủ tôi đi chơi cho tôi khuây khỏa. thì sao số n đâu không trả luôn tiền ăn tiền uống tiền vé cho tôi đi để tâm trí tôi nó được bình yên <cười> này không biết ai tưởng bở đâu nhá có lẽ vì chúng ta làm cùng nhau nên chúng ta giống nhau trong cả cái sự tưởng bở thư của phạm thúy my ở số điện thoại 0976372296 địa chỉ email c p 0 4 a c s v n c o m v n em thích anh người cùng cơ quan em đang thay đổi thì phải thật đấy cô bé trong em đã khác hẳn cô bé hay giận dỗi và nhõng nhẽo của ngày nào em mạnh mẽ và bạo dạn hơn, dù vẫn nhút nhát và e rè. con gái mà cũng không nên cá tính quá. anh người yêu của chị em bảo như thế lại tốt đi thế không thì em ủy mị quá. em cười, có lẽ thế nhỉ. tâm trạng em hào hứng và yêu đời, thỉnh thoảng lại t ù n g tìm cười một mình. điều gì lại khiến em như vậy nhỉ? vì một người, đó là người mà em đang thích đấy, chỉ có em thích mà thôi. còn người đó em không biết, chỉ biết rằng at the moment người đó không ghét em và em cũng không biết người ấy có available với em hay không. em thích cái cách nói chuyện của chàng hài hước vui vẻ nhưng một chút lạnh lùng và hơi kêu, i có khi thì lại hơi ngố ấy. chàng c h ẳ n g chủ động nhắn tin hay gọi điện cho em gì cả. ghét. khi nào em nhắn tin cho người ấy để tìm sự cãi nhau thì chàng sẽ gọi lại cho em. hay khi là em gọi cho chàng thì chàng sẽ để máy bận rồi gọi lại. chàng là người làm cùng cơ quan em. Ừ, người cùng cơ quan. người ta bảo con thầy vợ bạn gái cơ quan. em cũng hơi sợ đấy, sợ những lời dị nghị và đồn thổi. Ban đầu em chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với chàng đâu. Em còn nhớ lần đầu tiên em chào chàng, em chào anh, không dám chào cô, cái người gì mà ghét thế không biết. Em là new staff, ít ra thì cũng phải lịch sự một chút. Ừ, chào em, đằng này lại, là... ừm. Rồi qua cách nói chuyện trong công việc, em dần có thiện cảm với chàng hơn. Thực sự là em cũng không muốn dính vào chuyện tình cảm đâu. Nó khiến em buồn rất nhiều. Em cũng đã yêu nhưng tình đến rồi lại tình đi, để lại trong lòng em những vết thương đau nhói. Em chẳng tin là mình lại có thể mở rộng lòng được nữa. Vậy mà em đã thay đổi. Giờ em không dám chắc đó là tình yêu, chỉ biết rằng đó là một tình cảm đặc biệt không thể gọi tên. Thật đấy. nhờ có sự thay đổi mà giờ em quan tâm đến bản thân mình hơn, chăm chút hơn, dành thời gian đọc sách báo nhiều hơn, cũng là giúp chính em hoàn thiện bản thân mình để em không có nhiều thời gian dành nghĩ về chàng nữa. khi nào dành là hình ảnh của chàng lại hiện ra trong tâm trí em. một người biết quan tâm, chăm sóc bản thân mình thì mới biết quan tâm tới người khác chứ nhỉ? chắc hẳn mọi người sẽ hỏi em, sao em thay đổi nhanh quá như vậy? ngày nào em còn buồn và ủ rũ về chuyện tình cảm cơ mà, giờ đã có thể thích người khác như vậy. em là vậy đấy, không muốn nhắc nhiều về những gì đã qua. tiếp nuôi những gì không phải là của mình chỉ thêm đau lòng sao không cười cho cuộc đời tươi đẹp ngày hôm nay em muốn viết vào blog của em rằng em thích anh người cùng cơ quan lần đầu tiên em thích đơn phương một người nhưng dù có thế nào thì em cũng đã sống thật với trái tim mình sống thật với những cảm xúc cùng với ca khúc Lost in Paradise của c h a n á e h But you make my seasons t a r t to change. It happens so suddenly, like heaven has. Wished. But now I know that with you, that was so far. Tận thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Đỗ x o à i địa chỉ mth.act@gmail.com. Anh chị thân, em đang rất buồn và không biết tâm trạng mình thế nào nữa. Dù biết là sẽ rất khó khăn, nhưng em vẫn mong anh chị chiếu cố đến email của em vì nó sẽ là may mắn của em. mà từ trước đến giờ em nghĩ mình là người không may mắn. Em và anh ấy quen nhau và yêu nhau khi cùng làm trong một công ty. ấn tượng đầu tiên không có gì, rồi cả hai đều không nghĩ sẽ yêu nhau. vậy một bạn em đã yêu nhau anh chị ạ. năm nay là lần đầu tiên em nghĩ mình sẽ có một ngày 14 tháng 2 không là vô nghĩa, vì với em anh ấy là mối tình đầu. vậy mà sau hai ngày chính xác là một ngày rưỡi không thể liên lạc. sáng 14 tháng 2 khi em vừa đến văn phòng thì nhận được tin nhắn của anh ấy. đừng gọi điện và nhắn tin cho anh nữa, anh cần có thời gian để suy nghĩ. bye bye em. em không hiểu và hỏi thì câu trả lời là em cứ làm như thế đi anh sẽ nói sau em chỉ có thể tôn trọng quyết định và yêu cầu của anh ấy giờ đây em đang chờ đợi lời giải thích mà lòng em buồn ngang đầy thắc mắc em đã đọc được ở đâu câu nói mối tình đầu như dấu chân trên cát bước nhẹ nhàng nhưng in dấu rất sâu l ạ nào xin chị gửi tặng em và anh ấy ca khúc chuyện r o on my guitar của Taylor Swift cảm ơn chị rất nhiều o he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. True talk. It's just so funny that I can't even see anyone when he's with me. He says he's so in love, he's finally got it right. I wonder if he knows he's all I think about at night. He's the reason for the teardrops on my guitar. Star. He's a song in the car I keep singing, don't know why I do. Drew walks by me, can he tell that I can't breathe? And there he goes, so perfectly. The kind of flawless I wish I could be. She better hold him tight, give him all h e love. Look in those beautiful eyes and know she's lucky 'cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only thing that keeps me wishing on a wish. Turn out the light. I'll put this picture down and maybe get some sleep tonight. 'Cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only one who's got enough o r me to break my heart is the song in the car I keep singing.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 anh chị thân hôm nay là ngày Valentine cái ngày mà chưa bao giờ em được biết đến mùi vị ngọt ngào của sô-cô-la hay cái người ta nói là mùi vị của tình yêu không phải vì em chưa từng có người yêu mà là do em là một người con trai học xa nhà xa quê hương xa tổ quốc. h a tuổi rồi nhưng đến ngày này em lại một mình nhấm nháp hương vị cô đơn và lắng nghe Quick and Snow Show. h a tuổi, cái tuổi con trai sông p h a khắp nơi tìm hiểu những gì mới lạ, còn em thì không được như thế. Từ bé em vốn bị gia đình quản lý nghiêm khắc nên bạn bè em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng có lẽ vì thế tính cách em khá trầm tính và sống rất nội tâm. Gia đình không mang lại cho em nhiều hạnh phúc nhưng trong mắt mọi người thì em thật là sung sướng vì cái gì cũng có và chắc cũng chỉ có cô bạn thân duy nhất đã làm bạn với em suốt 7 năm qua mới biết được rằng em cần điều gì. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi Khi người bạn gái đầu tiên của em rời xa em vì bạn ấy không thể chờ đợi được khi em còn đi học xa nhà, trái tim em một nửa dường như đã chết. Đi bộ trên con đường đến trường hay chụp p a t a n và nghe quick and snow show là những thói quen thường ngày của em để xua tan sự cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày vô tình em nhìn thấy avatar của một con gái trên Facebook. Tuy biết là cô ấy không phải là người mà em gọi là người đã chết, nhưng những ký ức trong sâu thẳm trái tim em lại tràn về và em đã gửi một comment rất ngắn và nhẹ nhàng. m e m chưa bao giờ làm như vậy với người con gái khác là chúng mình làm quen nhé. chúng em bắt đầu quen nhau từ đấy. sau một lần yêu vẫn không làm em bỏ đi được cái tính rụt rè và thiếu sự hài hước của nhân vật Nobita nhưng người con gái đó lại làm cho em cảm thấy thân thiết hơn và chỉ bằng một dòng message với nội dung là xin đừng làm bạn xã giao của tôi nữa thay đổi toàn bộ suy nghĩ của em về người đó vì em biết ý nghĩa và sự quan trọng của câu nói đó. online và gửi tin nhắn hàng ngày vừa tâm sự vừa tìm hiểu đã làm cho chúng em gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. rồi cái ngày định mệnh đó. đã đến đó là ngày nghỉ hè em bay về thăm nhà nhà em và nhà cô ấy cách nhau một thành phố nhưng 8 0 km với sự thiếu hiểu biết về con đường tấp nập đầy rắc rối ở Hà Nội không phải là điều em cảm thấy băn khoăn ngày hôm đó cái ngày mà hai con người ảo nhưng tình cảm là thật gặp nhau cô ấy thật là xinh và thật là cao con số 1 mét là điều em luôn mong ước về bạn gái của mình bởi vì em cao tới 1 mét nhưng điều làm trái tim em rung động thật mạnh đó là khi cô ấy rút chiếc nhẫn đeo vào tay mình ra và tặng cho em chỉ đơn giản là vì cô ấy chưa kịp mua quà. Đây là lần đầu tiên em được một người con gái tặng cho mình chiếc nhẫn. Mặc dù nó không phải đắt tiền, nhưng với em nó là vô giá và em đã thề là đeo nó trên cổ cho đến khi em có người yêu thật sự em mới tháo ra. Ngày trôi qua thật nhanh. Hai ngày ở thủ đô Hà Nội không lúc nào nhàm chán bởi vì bên cạnh em luôn có một bóng hình và em đã biết trái tim em đã khắc hình bóng người con gái đó. Chúng em thật sự có rất nhiều điểm chung kể cả suy nghĩ cũng trùng hợp đến bất ngờ. Cứ như vậy mỗi tuần em lại xuống Hà Nội hai ngày để thăm cô ấy. Còn cô ấy luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể đưa em đi đây đi đó. Lần cuối cùng chúng em gặp nhau là ngày 20 tháng 10 cô ấy đã tắt điện thoại và quên luôn nhắn tin cho bạn bè để có thể thoải mái đi chơi với em. Em hiểu cô ấy đã dành cho em rất nhiều thứ mà cô ấy chưa từng dành cho người khác. Một tháng nghỉ hè trôi qua nhanh, cái ngày em trở lại với sách vở và trường lớp cũng đã đến. Em không biết tâm trạng của mình ra sao nữa, nhưng khi cô ấy nói với em rằng hãy cho em thời gian, em cần thời gian để yêu hết mình, hãy để em một mình để em cảm nhận được tình yêu của anh và em biết điều em cần là lặng im. 3 tháng trôi qua em vẫn luôn tôn trọng lời nói của cô ấy và chỉ có ngày lễ em lại nhắn tin cho c ô ấy. 3 tháng em càng hiểu được rằng mình yêu cô ấy sâu đậm đến thế nào, nhưng có lẽ cô ấy đâu có biết điều đó. Sau những lần đi uống nước với bạn bè nhìn thấy người ta thật hạnh phúc trong lòng em lại nhói đau. Em thật sự muốn cô ấy trả lời. Em đã viết thư cho cô ấy mỗi tháng là một thư và nội dung lá thư chỉ có một một việc là yêu hay không yêu. Nhưng đến giờ em không có câu trả lời. Tính em vốn thẳng và sống thật lòng luôn tôn trọng đối phương và em biết chỉ cần một câu trả lời em sẽ làm n h ư cô ấy muốn. Mặc dù có thể người đau sẽ là em. Mong anh. chị gửi đến bạn của em ở địa chỉ l i e n perfume c á c h dưới hvnh a yahoo.com ca khúc just so you know của j e s s e McCartney cùng với một thông điệp rằng l i e n à, có lẽ khi liên nghe được những dòng tâm sự này có thể chúng ta đã trở thành hai con người xa lạ trên trái đất nhưng cho dù thời gian ở bên nhau thật ngắn nhưng đó là khoảng thời gian mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và sẽ không bao giờ quên điều đó mình sẽ ở nơi đây thầm nguyện cầu cho liên tìm được hạnh phúc thật sự ชื่อโนบิตะ u, u. I love you, but i can't You. Know I s o l n t love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. You know. thân mến để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VTV Giao thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900571 k h ô n chọn n h a n h số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn email của Đoàn Văn t ư ở n g gửi từ địa chỉ sao tháng riêng 1 ộ t k h ô n bk yahoo com năm năm đại học một mối tình đơn phương dành cho người ấy và giờ ta mới chợt nhận ra rằng thời sinh viên của ta sao mà quá bình thường không biết do môi trường học tập ở bách khoa nó thế hay do tâm trí ta chỉ hướng về một người, mà giờ đây ta quyết định phải quên, không theo đuổi nó nữa. Năm năm trước, khi vừa bước tin đậu đại học, ta tới nhà em họ chơi và gặp một cô bé huế mới chỉ lớp 9 thôi, nhưng nét hồn nhiên và khuôn mặt xinh xắn đã khiến cho tao có cảm tình ngay từ ngày ấy. Nhưng cũng sẽ chỉ là như thế nếu không có lần thứ hai. Một năm sau đó, cô bé và em họ ta ra Hà Nội, tới chỗ ta chơi. Buổi tối, ta cùng thằng bạn đưa hai em về nhà chị họ của em ấy. Trên đường về nói chuyện cùng em. sao mà ta vui, ta chỉ muốn đường về dài thêm dù mấy đứa cố gắng mãi mới tìm ra đúng địa chỉ và từ đó em không biết rằng tình cảm ta dành cho em càng lớn dần lên. mỗi ngày ta đều nghĩ đến em, ta suy nghĩ chín chắn hơn cũng nghĩ tới tương lai nhiều hơn, nỗ lực hơn để có thể xứng đáng với em. anh chị ơi, đây là mối tình đầu tiên của em, giờ em đang buồn lắm. hãy phát giúp em ca khúc The Reason của Hubert s t i n nha. mỗi lần nghe bài này em đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều. cảm ơn anh chị rất nhiều.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 phải nói là em nói dối nhưng tiếp tục để rồi cả hai đều dằn vặt đau khổ thì cũng chẳng ích gì phải không anh chị? cả hai đã mất quá lâu để nhận ra rằng mình không thuộc về nhau. thôi thì chia tay để mỗi người bước tiếp trên con đường mình đã chọn. em sẽ mãi nhớ và trân trọng những kỷ niệm này. em ầ u nghĩ uh, trường hợp này thế nào? t h ì người ta vẫn nói rằng cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi không thuộc về mình n ữ sao? Thế sao có những thứ không phải của Snow mà s a s Snow cứ giữ khư khư mãi không chịu trả tôi? Còn mấy cái thứ vặt v ã như cục tẩy bấm móng tay mà sao quyết kích đòi dài thế nhở? Tôi lấy mấy cái thứ đó để làm gì? Valentine tôi còn cho quyết cả sô cô la được nữa là toàn sô cô la quả đát. Ai bảo là quả đát? Thì đát đâu? À không có đát đó. Mà q u y t yên tâm đi, con mực à quên phải gọi là con mukolo cho nó t n nha. Con mukolo nhà tôi nó ăn bao nhiêu mà con làm sao đâu? Cún ta. tút t u huyền đề lông đen nhánh mà còn còn, còn bay đặt c ú n tay bắn n h a musculo thôi ch chúng chúng v đi ch ch ch ch em, em nhờ anh chị chuyển đến người ấy để địa chỉ khánh nguyễn a còng m a i l c o m ca khúc first love của utada hikaru cùng với lời nhắn anh à đây là entry cuối cùng em viết cho anh à không phải là entry cuối cùng viết về hai ta chứ em mong sẽ có một ngày có một entry khác lại ra đời em sẽ viết anh à hôm nay em trông thấy anh tay trong tay c ù n g một cô gái cô ấy thật là xinh em nghĩ là cô ấy rất hợp với anh đấy, anh hãy luôn mỉm cười thế anh nhé, nụ cười của anh có thể khiến trái tim người đối diện cảm thấy ấm áp biết nhường nào. em xin lỗi anh về tất cả, xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của anh, xin lỗi đã khiến anh tổn thương, xin lỗi đã làm anh thất vọng và em xin lỗi nhất là vì em đã không thể là một nửa mà anh hằng mong đợi, thật muộn màng để nhận ra điều đó phải không anh? sau tất cả những thời gian yêu thương và kỷ niệm về nhau giờ em mới nói ra câu này chắc hẳn anh sẽ trách em nhiều lắm em xin lỗi em đã quá cố chấp em quá tham lam là em sai ngay từ đầu đã có quá nhiều bất đồng giữa hai đứa nhưng ta đã quá mù quáng cứ lao vào nhau như hai con thiêu thân cứ nghĩ sẽ có thể dung hòa được lẫn nhau chỉ cần có yêu thương không biết bao nhiêu lần cãi vã giận hờn chia tay và đổ vỡ anh bảo rằng anh chưa hề yêu thương một ai khác ngoài em còn em Em đến với anh bằng tình cảm đầu đời vẹn nguyên của cô nữ sinh 16 tuổi, trong sáng và thuần khiết. Em đã nghĩ rằng thế giới này chỉ có một người, một người mà thôi. Nhưng anh à, nếu chỉ có yêu thương, em e rằng chưa đủ. Em nhận ra rằng trong tình yêu cần có cả sự cảm thông và đồng điệu nữa. Mà điều này thì... chúng ta quá hiểu nhau, hiểu nhau đến mức rất nhiều tâm sự em không đủ tự tin để thổ lộ với anh vì em biết anh sẽ không thể hiểu và chấp nhận hiểu nhau đến mức em thà tự mình thu xếp mọi việc để tránh những gây gổ không đáng có hiểu nhau đến mức em bàng hoàng nhận ra rằng trái tim em và anh không bao giờ có thể hòa chung một nhịp đập bởi lẽ chúng ta đến từ hai thái dương hệ khác nhau em đau lòng không phải vì ta sẽ không còn bên nhau được nữa mà vì em không phải là người phụ nữ diễn phúc được chăm sóc cho anh song hành cùng anh trên quãng đường đời còn lại hãy buông tay em anh nhé Hãy đi tìm hạnh phúc thật sự của anh. Em quá khác anh, em không thể là mẫu người mà anh mong muốn. Đừng phí phạm thời gian quý báu của mình nữa. Đừng khiến em thêm mặc cảm tội lỗi vì mình đã gieo vào nụ cười vốn dạng dỡ của anh những nét u buồn, héo hắt. Tình yêu em dành cho anh vẫn còn đấy. Em sẽ trân trọng lòng nó và khung kính và đặt lên giá kỷ niệm của cuộc đời em. Lần đầu tiên em buộc phải buông xuôi, lần đầu tiên em phải thừa nhận mình là kẻ thất bại. Nhưng dừng lại đôi khi lại là bắt đầu đúng không anh? Em không biết liệu mình có lại mở lòng ra được với ai khác nữa không? n h ư n g em sẽ luôn nguyện cầu cho anh dù ở nơi nào vẫn sẽ luôn bình yên và hạnh phúc cảm ơn đã đến bên em cảm ơn anh đã yêu thương em cảm ơn anh đã dạy em biết được thế nào là tình yêu goodbye my love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 gọi đến số 1900 571 526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của Nguyễn Văn Lăng ở địa chỉ skywards 1910 gmail.com lần đầu anh ăn sô-cô-la nguyên chất sô-cô-la ngọt ừ, một vị ngọt rất nhẹ nhàng và không dễ cảm nhận cái cảm nhận đầu tiên của anh khi ngậm miếng sô-cô-la là vị đắng vị đắng tan dần tan dần theo miếng sô-cô-la nơi đầu lưỡi và khi tan hết để lại vị ngọt dịu cũng giống như tình yêu trải qua gian nan thử thách mới đến được bến bờ hạnh phúc vị đắng của sô cô la làm cho ta thấy thêm giá trị của vị ngọt đắng cay trong tình yêu giúp ta thêm trân trọng người mình yêu trân trọng những phút giây hạnh phúc mối tình của anh trong tâm niệm là mối tình đầu tiên và sẽ là duy nhất cũng đã có những đắng cay ngọt mùi đã có những lúc anh thật vô tâm và hững hờ đã không thực sự quan tâm đến suy nghĩ của em anh đã buồn thật nhiều khi nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi để rồi nước mắt anh cũng lặng lẽ rơi và anh hiểu thế nào là tình yêu để thay đổi và biết trân trọng Hôm nay là một ngày thật vui với anh, được gặp em sau hơn nửa tháng xa cách, lặng lẽ ngắm em, lặng lẽ đi bên em, yêu sao cái vẻ nhí nhảnh đó, yêu sao ánh mắt nụ cười tiếng nói của em, yêu em thật nhiều. Anh quyết và chị Snow thân, hãy gửi tặng ca khúc Enchanted của o u r c i t y đến người yêu của em Lê Thị Ngọc Mai 8 9 a 4 g o o c o m lớp dân Y6B Học viện Quân Y. Cảm ơn anh chị rất nhiều. After faking smiles, same old tired, lonely place. Walls of insincerity, shifting eyes i n vacancy. Vanished when I saw your face. All I can say is it was enchanting to meet you.